Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Quỷ cấp tử và bảy kế sách áp dụng trong kinh doanh. Trong video này, ý nghĩa sống xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các kế sách từ hai đến ba Tại đây, quý vị sẽ bắt gặp những điển cố quân sự và những câu chuyện sinh động trong kinh doanh. Ví dụ như trận đấu trí giữa gia cát lượng và tư mã ý trong quân sự, cùng với Trận chiến trong kinh doanh giữa hai tập đoàn nước giải khác hàng đầu trên thế giới là Pepsi và Coca-Cola. Nghệ thuật, đàm phán trong quân sự của Gia Cát Lượng kết hợp với nghệ thuật thuyết phục của tỷ phú Warren Buffett. Đặc biệt, đó chính là câu chuyện chống giặc minh, thống nhất đất nước của vua Lê Lợi. Ý nghĩa sống hy vọng rằng sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng và mang lại nhiều bài học giá trị cho quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. kế thứ hai mốt bộ dọc chen ngang diễn giải quỷ cấp tử nói dùng cách phân tán uy quyền để chuyển quyền người tài giỏi nhất phải biết phá vỡ sự liên minh của các đối thủ phân tán uy lực của chúng mà tăng cường uy thế của mình điện cố quân sự tào tháo giành chiến thắng tại bạch mã trước viên thiệu nhờ vào kế phân tán sự chú ý của viên thiệu và diên tân trong trận bạch mã diên tân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 ứng dụng trong kinh doanh chia nhỏ công việc, bí quyết hiệu quả để quản lý dự án thành công Khi đặt ra từng bước nhỏ cho mỗi ngày bạn sẽ thấy con đường tiến tới mục tiêu lớn nhất ngắn và đơn giản hơn là nỗ lực vì một điều lớn lao nhưng không có kế hoạch cụ thể Hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt có thể tạo ra sự khác biệt lớn Phương pháp chia nhỏ mục tiêu được thực hiện dựa trên các nguyên tắc, các mục tiêu nhỏ nhất quán với mục tiêu cuối cùng, các mục tiêu nhỏ được tạo nên từ một điểm và cũng kết thúc tại một điểm. Có thể hiểu mỗi mục tiêu có thể khác nhau về kết quả, nhưng đều đạt hiệu quả tác động trực tiếp tới mục tiêu cuối cùng. Sự tác động có thể không giống nhau, một số nhánh mục tiêu giúp cải thiện năng suất, đẩy nhanh tiến độ, nhóm khác lại giúp tiết kiệm chi phí thông qua các yếu tố đầu vào hoặc phân bổ khoa học nguồn lực. Đánh đổi mục tiêu, Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án hoặc khác nhau trong từng giai đoạn của dự án mà không thể phân bổ đều đặn những nỗ lực của mình cho những mục tiêu không giống nhau. Vì thế, trong quá trình quản lý dự án thường diễn ra hoạt động đánh đổi mục tiêu thể hiện bằng việc hy sinh mục tiêu này để thực hiện mục tiêu khác tốt hơn. Việc đánh đổi mục tiêu có thể phải thực hiện xuyên suốt quá trình thực hiện dự án và hỗ trợ cho những ứng biến linh hoạt khi có những tác động bất thường xảy ra. Linh hoạt trong tổ chức lại mục tiêu. Khi một mục tiêu chung được thấu nhất, nghĩa là phần nào đó đã thỏa mãn được các tính chất đảm bảo tính khả thi và phù hợp với năng lực của toàn đội. Tuy nhiên, những tính chất này không cố định và thay đổi ở các thời điểm, giai đoạn khác nhau của quá trình triển khai. Lúc này đòi hỏi phải tiếp tục tổ chức lại mục tiêu bằng cách thay đổi các chỉ tiêu hợp nhất mục tiêu hoặc thay đổi sự ràng buộc giữ chúng. Như vậy, nghe từ bước chia nhỏ mục tiêu ban đầu, nhà quản lý cần tách biệt các mục tiêu theo điều kiện thực tế, kế hoạch và cả những dự tính ứng biến cho phát sinh sau này. Như vậy, phương pháp chia nhỏ mục tiêu trong giai đoạn lập kế hoạch giúp cho nhà quản lý có các quyết định tập trung và chính xác hơn. Thông qua kết quả đạt được ở mỗi mục tiêu, nhà quản lý có thể nhanh chóng thấy được sự tác động của các yếu tố này tới mục tiêu cuối cùng, từ đó hình thành bài học cho các dự án tiếp theo của mình. Kế thứ hai hai, trói buộc chi phối Diễn giải Lập thế, tạo thế, phải quan sát, nghe ngóng, xác định mức độ của người và việc mà định kế an nguy. Xem thiên thời thịnh suy, địa hình rộng hẹp của các quốc gia, tài sản của dân chúng, quan hệ giữa các chư hầu mà dùng thiên hạ, xem tài năng, khí thế, sức vóc mà dùng người. Xem cái gì, người nào cần giấu giếm hay phô bày, cần dung nạp hay mượi chào, xem đông tây, ngó nam bắc rồi dùng mọi biện pháp khả dĩ để chi phối, trói buộc một cá nhân, một tập đoàn hay một quốc gia làm theo ý muốn của mình để họ không thể nào làm khác được. Điện cô quân sự. Tao tháo dùng kế trói buộc chi phối với Hán Hiến đế để chi phối thiên hạ. Hán Hiến đế Sinh ngày 2 tháng 4 năm 181, mất ngày 21 tháng 4 năm 234. Là vị hoàng đế thứ 14 của nhà Đông Hán và là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tại vị từ ngày 28 tháng 9 năm 189 đến ngày 25 tháng 11 năm 220, tổng cộng 31 năm. Là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại lừng danh Hán Triều. Hán Hiến Đế lên ngôi khi nhà Hán đã suy yếu trầm trọng. Ông liên tiếp bị đẫm trác, lý thôi, quách dĩ và tào tháo khống chế dùng làm bù nhìn để thực thi quyền lực của bản thân họ cuối cùng ông bị tào phi ép thực hiện thiện nhượng lập ra nhà tào ngụy thời tam quốc sự kiện ấy đã được người đời sau gọi là tào phi xoán háng áp dụng mong ước một singapore hoàn hảo xanh sạch biến một làng chài nhỏ thành Đảo quốc Phú Cường, chính quyền thời thủ tướng Lý Quang Diệu đã đưa ra những biện pháp hết sức cứng rắn và nhiều lệnh cấm lạ như cấm nhai kẹo cao su. Người nước ngoài tới Singapore không chỉ biết đây là đảo quốc nhỏ có nền kinh tế phát triển thần kỳ, từng là thuộc địa của Anh, mà còn hiểu rất rõ nếu nhai hay nhả kẹo cao su ở nơi công cộng sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị đánh bằng roi tre. Trong thực tế, việc sở hữu kẹo cao su hay nhai nó không bị coi là trái phép tại Singapore. Hành động bị coi là phạm pháp bắt đầu từ năm 1992 là buôn bán hay nhập khẩu mặt hàng này. Quyết định đưa ra bắt nguồn từ việc ảnh hưởng của nó với hệ thống tàu điện ngầm rất đắt tiền vừa được xây dựng khi đó. Bã kẹo cao su đã bịt kín các cửa cảm ứng hay đơn giản là dính đầy ghế ngồi. Khi lệnh cấm được ban hành, thậm chí trong trường hợp lần đầu tiên vi phạm, người ta có thể phải nộp lên tới 100.000 đô la Singapore và chịu án là 2 năm tù. Kết quả là lệnh cấm có tác dụng lập tức. Chỉ trong ít tháng, kẹo cao su dường như đã biến mất khỏi Singapore. Đến năm 2004, lệnh cấm này được nới lỏng một chút khi Singapore cho phép lưu hành loại kẹo cao su không đường vì mục đích y tế. Tuy nhiên, Khi khách muốn mua phải tìm đến đúng hiệu thuốc, cung cấp đủ tên và chứng minh thư, còn các dược sĩ cũng dễ dàng bị bỏ tù đến 2 năm cùng một khoản tiền phạt tới 1.600 đô la nếu vi phạm một trong những quy định khắc khe trong điều lệ kinh doanh mặt hàng này. Dĩ nhiên, kẹo coi su không phải là mục đích duy nhất. Người ta có thể bị đánh bằng gậy tại đảo quốc này nếu như là nam giới và dưới 50 tuổi. Hình phạt được áp dụng cho khá nhiều tội, bao gồm cả các lỗi nhỏ như hành động cố ý phá hoại hay làm hư hỏng công trình nghệ thuật, tài sản công, thắng cảnh hay đơn giản là quá hạn visa. Những hành động như khạc nhổ chất nhầy ra đường phố và các địa điểm công cộng cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt cho lần đầu vi phạm là 2.000 đô la Singapore và mức phạt lên tới 10.000 đô la nếu vi phạm lần thứ ba. Người vi phạm còn phải mặc một chiếc áo màu xanh và làm vệ sinh trên đường phố theo nguồn từ Vietnamnet.vn Kế thứ 23 Liệu địch như thần Diễn giải Ngồi một chỗ mà nắm bắt mọi chuyện trong thiên hạ bậc đại trí có thể qua mọi diễn biến phức tạp chằng chịt qua hiện tượng mà nhận biết phương hướng hành động thật sự của đối phương. điển cố quân sự, tư mã ý dự đoán cái chết của gia cát lượng. trong tư mã thông giám. Viết rằng, vào tháng 2 năm 234, khi Gia Cát Lượng đã 54 tuổi, đem quân bắt phạt, tiến tới gò ngũ trượng, này thuộc tỉnh Thiểm Tây, đối đầu Tư Mã Ý. Trước khi hai bên giao tranh, Gia Cát Lượng có gửi sứ giả qua lại. Tư Mã Ý ngoài mặt tỏ vẻ thân thiện, có hỏi sứ giả về việc Gia Cát Lượng ăn uống nghỉ ngơi thế nào. Sứ giả thấy, đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường, chứ không liên quan đến yếu tố quân sự, nên trả lời khá thanh thật khoe rằng chủ tướng của mình thường thức rất khuya, tự xem quân tình binh pháp đến độ quên ăn uống. rồi tư mà ý sau này cũng nói với các tướng của mình rằng gia các lượng xem nhẹ chuyện ăn uống, tất sẽ tự chuốc họa về sau. cùng tháng 8 năm đó gia các lượng lâm bệnh qua đời để lại một nước thuộc bộ bề công việc không người kế thừa xứng đáng. Tư Mã Ý thỏa đến 72 tuổi, ngoài phục vụ cho Tào Tháo, ông còn sống và làm quan dưới thời của Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương, đều là con và cháu của Tào Tháo. Rồi có những mưu toan sắp đặt để con cháu ông trở thành quyền thần nhà ngụy, sau này lật đổ vương triều cũ và lập ra nước tấn. Dụng trong kinh doanh Pepsi tận dụng influencer Influencer marketing đã không còn là khái niệm xa lạ với marketer trong thời kỳ hiện đại. Thế nhưng, từ những năm đầu thập kỷ 80, việc nghĩ đến và tận dụng influencer marketing thực sự là một bước tiến vượt bậc. CEO của Pepsi, Roger Enrico đã khai phá kênh influencer marketing lần đầu tiên trong lịch sử với hợp đồng trị giá 5 triệu đô la với tài tử Michael Jackson. Chính quyết định táo bạo này của ông đã làm thay đổi cục diện thương hiệu Pepsi. Quảng cáo TVC được tung ra vào năm 1984 có hình ảnh nổi bật là ông Hoàng Nhật Pop Michael Jackson, với ca khúc có giai điệu vui tươi, nhộn nhịp, You are the Pepsi generation, girls are down and test the truth of the day and feel the Pepsi way. Triller, album kinh điển của tài tử nhạc pop này, đã lọt vào top bán chạy nhất trong mọi thời đại, và cho đến tận bây giờ, những ca khúc trong album này vẫn còn nguyên giá trị trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Các nhà tiếp thị Pepsi quả đã không sai khi lựa chọn hình tượng đại diện cho thương hiệu là Michael Jackson với phong thái đột phá, cá tính và là sự lựa chọn về âm nhạc và phong cách sống của thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Tiếp sau, Michael Jackson, thương hiệu nước giải khác này còn hợp tác với rất nhiều minh tinh mạng bạc khác như Beyond Britney Spears Pink, thông qua sự táo bạo, liều lĩnh khi sử dụng Influencer, một hình thức marketing chưa được phổ biến thời bấy giờ. FC đã một lần nữa nhấn mạnh thông điệp Sự lựa chọn của thế hệ mới Kế thứ 24 Không lừa nổi ai Diễn giải Kế sách dù muôn ngàn kiểu Cuối cùng cũng không nằm ngoài tâm lý con người Người thông minh tỉnh táo Từ trự chứng nhỏ nhặt Tưởng như không đáng kể mà nắm bắt được sự kiện trọng đại Để phá vỡ âm mưu của đối phương Điện cơ quân sự Gia Cát Lượng, dù chết rồi, vẫn lưu được tư mã ý do sự phân tích tâm lý tài tình. Gia Cát Lượng là thư tướng nước thuộc cả đời cốt cung tận tụy thậm chí khi biết bản thân mình không thể sống lâu được nữa, ông đã viết lại binh thư, kế sách, dặn dò di ngôn chỉ vì muốn quân thuộc có thể an toàn bảo trì lực lượng. Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ, Sam Sui lại dặn dò dương nghi rằng sau khi ta chết, Không thể làm đám tang phất cờ đánh trống, các ngươi hãy làm một cái bàn thờ lớn để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm bảy hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng, trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã, như vậy thì sao Tướng Tín mới không rơi xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Tự mà ý, thế sao Tướng Tín không sa? Tất nhiên sẽ không dám khinh cử vọng động, quân ta mới có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui. Nếu như tư Mã ý đuổi theo, người nên dàn thành trận thế, quay cờ đánh chấm trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả các tướng sĩ đứng dàn hai bên trái phải, tư Mã ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy. Các tướng trung thành của Gia Cát Lượng là Dương Nghĩa Khương Duy, Theo sự sắp xếp của gia các lượng, sau khi lượng chết không phát tan ngay mà chỉnh đốn binh mã rút quân về hán trung thật thần tốc nhưng phải trật tự, không để quân Tư Mã Ý phát hiện. Nhưng không ngoài dự liệu của Khổng Minh, Tư Mã Ý quan sát thiên văn, thấy một ngôi sao lớn màu đỏ, tia sáng tỏa ra bốn phía có góc, từ phía đông bắc chạy về hướng tây nam, sau đó đến thẳng thuộc doanh, ba lần xa xuống lại ba lần vụt lên, tiến chuyển ầm ầm. Tư mà ý vui mừng la lớn, khổng minh chết rồi. Lập tức truyền lệnh khởi binh đuổi đánh, nhưng vừa ra khỏi cửa trại, lại nổi tâm đa nghi. Khổng minh có tài phù phép, có thể sai khiến thần lục đinh lục giáp. Này, thấy ta không ra đánh, cho nên làm ra thuật này để dụ ta đây. Nếu ta đuổi theo, tất sẽ trúng kế. Nghĩ thế rồi quay ngựa trở vào không đi nữa. Chỉ sai hạ hầu bá, dẫn vài chục quân binh âm thầm đến gò ngũ trượng, do thám tình hình. Sau khi có tin báo về, quân thuộc đều đã rút binh, Tư Mã Ý lập tức xua quân đuổi theo, quyết một phen tiêu diệt quân của Gia Cát Lượng. Dương Nghĩa ra lệnh cho binh lính rải đinh sắt trên đường rút quân để cản trở quân địch. Tư Mã Ý không phải tay vừa, ra lệnh cho hơn 2.000 binh sĩ đi những đôi giày, có đế làm bằng gỗ mềm chạy ra trước đoàn quân khiến cho đinh sắt do quân thuộc rải trên đường găm hết cả vào đế giày. Quân đội Ngụy cứ theo đoàn quân giày gỗ này thuận lợi truy đuổi quân thuộc tuy nhiên khi quân ngụy đuổi tới gần quân thục đột nhiên dựng cờ gõ trống giống như chuẩn bị phản kích quân ngụy quân tư mã ý thế vậy không dám truy đuổi nữa quân thục nhờ vậy mà an toàn rút về hán trung vì sao một người thông minh như tư mã ý lại không dám truy đuổi quân thục nguyên nhân là vì trước khi chết dự liệu rằng khi quân thục rút lui tư mã ý sẽ tắt đuổi theo vì vậy gia cát lượng đã cho người đẽo một bức tượng của mình rồi đặt lên xe Đến khi quân của Tư Mã Ý đuổi theo, đến gần thì đẩy xe có bức tượng của mình lên phía trước. Tư Mã Ý vốn nghe phong phanh Gia các Lượng bị bệnh mà chết, dẫn đến việc quân thuộc mới rút quân. Nay khi đuổi sát tới nơi, lại thấy Gia Cát Lượng vẫn điềm nhiên ngồi trước xe, ra trước ba quân, khiến cho ngụy quân kinh hoàng, hồn bay phát tán, buông vũ khí bỏ chạy. Tư Mã Ý cũng sợ hãi bỏ chạy hơn 50 dặm mới bàn hoàng hỏi thuộc hạ của mình, đầu của ta còn không? Trận chiến này đã trở thành trò cười cho thiên hạ, sau này trong dân gian lưu truyền câu nói, về sau đã trở thành tục ngữ phương ngôn. tự Gia Cát năng tẩu sinh trọng đạt, Gia Cát chết vẫn đuổi được trọng đạt sống. Người đời sau còn làm thơ rằng, nửa đêm sao lớn rơi sờ sờ, lại còn hồ nghi lượng chết vờ, mương thủa người xuyên cười trọng đạt, sờ đầu lại hỏi mất hay chưa, tư mà ý quá thông minh. Do vậy cũng quá sức thận trọng Vì thế đến mất cơ hội tiêu diệt quân thuộc Người đời sau gọi sự kiện này Là sát giả Gia các Lượng đánh lui tư mở ý Ứng dụng trong kinh doanh Cuộc chiến giữa Coca-Cola và Pepsi Ngay từ đầu những năm 1920, Coca-Cola đã bắt đầu chú trọng đến quảng cáo, xây dựng hình ảnh thương hiệu. Họ liên tiếp mời những nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong các đoạn quảng cáo và gây được tiếng vang lớn. Đến năm 1929, Coca-Cola đã tràn ngập khắp nước Mỹ và lợi nhuận ao ạt chảy vào túi công ty này. Trong khi đó, trải qua hai lần phá sản và chuyển nhượng, Pepsi vẫn không thể vực dậy được cho đến khi họ dùng đến phương sách cuối cùng đóng Pepsi trong chai 10 oz và bán với giá 5 xu để cạnh tranh với chai Coca-Cola 6 oz có giá 10 xu. Chính quyết định quan trọng này đã giúp cho doanh số bán hàng của Pepsi tăng gấp đôi, gấp ba lần. Trước tình thế đó, Coca-Cola đã nghĩ ngay đến việc chuyển sang phương tiện quảng bá mới thông qua radio. Tuy nhiên đáng tiếc, Pepsi đã nhanh tay hơn khi ra mắt đoạn nhạc quảng cáo đầu tiên dài 15 giây trên radio vào năm 1939. Đoạn quảng cáo thực sự rất được yêu thích vì không chỉ xuất hiện trên đài nó còn được phát tại những máy bán hàng tự động Kế thứ 2 năm Yếu thắng được mạnh Diễn giải Mạnh tích tụ từ yếu Có tích tụ từ không Đó là cả một nghệ thuật Yếu muốn thắng mạnh Mềm muốn thắng cứng thì phải tích yếu Tích mềm Yếu và mạnh chỉ là một cách nói tương đối Trong tình huống nhất định Yếu cũng có thể thắng được mạnh Điện cố quân sự, chiến thắng điện biên phủ năm 1954, sức mạnh của sự bền bỉ, đoàn kết, tinh thần lấy yếu thắng mạnh. Nói là chiến thắng lịch sử bởi hai lý do. Đầu tiên đây là chiến thắng một pháo đài mà tướng chỉ huy của quân viễn chinh Pháp tại Đông Dương, Nava, gọi là pháo đài bất khả xâm phạm, còn tướng lĩnh Pháp Mỹ cũng đồng nhận định Việt Minh không thể thắng nổi, thậm chí tiếp cận nổi. Thứ nữa, chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là phát súng cuối cùng cáo chung chế độ thực dân trên phạm vi toàn cầu, mở màn cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đúc kết về chiến thắng Điện Biên Phủ, giới sự gia quân sự được cho rằng, ngoài sự lãnh đạo thiên tài của Bác Hồ, của Trung ương đảng và sự thông minh tài thao lược của chỉ huy chiến dịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phải kể đến sự đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam, dựa trên những tinh túy về nghệ thuật chiến tranh do cha ông đã đúc kết từ ngàn năm dựng nước và giữ nước đó là lấy yếu thắng mạnh. Rõ ràng, nếu xét trên phương diện khí tài, tài chính, thì lực lượng và trang thiết bị của Việt Nam không thể so sánh với lực lượng hùng hậu của quân viễn chinh Pháp do Mỹ viện trợ. Tuy nhiên, với phiên châm, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho chiến dịch cả về khí tài và hậu cần, Việt Nam đã huy động hàng vạn dân công, hàng vạn xe thồ chở gạo, chở đạn lên tập kết. Quân Pháp biết Việt Nam vận tải bằng những dụng cụ thô sơ này, nhưng họ tỏ ra kinh địch. Vì cho rằng có thể tất cả những chuyến hàng từ những chiếc xe đạp đưa lên chiến trường không bằng chuyến máy bay chở hàng của quân Pháp Pháp tỏ ra kinh địch, còn Việt Nam thì cứ bền bỉ. Kết quả, tháng ngày hậu cần và khí tài của Việt Nam ngày một mạnh lên nhiều hơn Còn cứ điểm địa biển phủ của Pháp ngày một giảm dần Hậu cần ngày một hạn hẹp, chờ quá lâu về mặt thời gian khiến lòng binh sĩ không yên Chỉ cần có vậy, Việt Nam đồng loạt tấn công và kết cục đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ hoàn toàn giải phóng. Từ kinh nghiệm ngàn đời và bài học chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, ta có thể khẳng định chân lý, kẻ mạnh không phải bao giờ cũng mạnh, và bài học lấy yếu thắng mạnh vẫn còn nguyên giá trị. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Đây là nét đặc văn hóa và là tất yếu trong nghệ thuật quân sự của ông cha ta, khi dân tộc ta luôn phải chống lại các đội quân xâm lược của quân số, vũ khí trang bị lớn hơn nhiều. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, chính là sản phẩm của lý thế thắng lực. Quy luật của chiến tranh là mạnh được yếu thua, nhưng từ trong thực tiễn chống giặc ngoại xâm. Cha ông ta đã sớm khẳng định đúng về sức mạnh trong chiến tranh, đó là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, chứ không thần túy là sự so sánh hơn kém về quân số, vũ khí của mỗi bên tham chiến. Để chúng lại 30 vạn quân xâm lược tống năm 1077, nhà Lý trong khi chỉ có khoảng 10 vạn quân, Lý Thường Kiệt đã tận dụng được ưu thế địa hình và các yếu tố khác để tạo ra sức mạnh, hơn địch và đánh thắng địch. Thời nhà Trần có khoảng 15 vạn quân, Chống lại giặc Nguyên Mông, lần thứ hai là 60 vạn, lần ba là 50 vạn. Nhà Trần đã lấy đoạn binh để chế trường trận, hạn chế sức mạnh của giặc, để đánh thắng giặc. Cuộc khởi nghĩa của Lam Sơn, quân số lúc cao nhất chỉ có khoảng 10 vạn, nhưng để đánh thắng 80 vạn quân Minh xâm lược. Vì Lê Lợi Nguyễn Trãi đã vận dụng, tránh thế ban mai đánh lúc triều tà và vận dụng cách đánh vây thành để diệt viện. Trong cuộc kháng chiến chống quân mãn thanh xâm lược, nhà Tây Sơn có khoảng 10 vạn quân, nhưng đã đánh thắng được 29 vạn quân xâm lược của quân bán nước Lê Chiêu Thống vì Nguyễn Huệ đã dùng lối đánh táo bạo, thần tốc bất ngờ. Ứng dụng trong kinh doanh Bước ngoặt của Pepsi Trong những năm 2000, dưới sự dẫn dắt của Steven Greeniman, người từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Pizza Hut, Pepsi đã có những bước chuyển mình lịch sử. Steven nhận ra rằng Sự thật là công ty của ông không thể hay ít nhất là chưa thể đuổi kịp Coca-Cola trong lĩnh vực nước giải khác. Thời điểm này Pepsi chiếm 21% thị phần, sau đó Coca-Cola nắm giữ tới 50% thị phần. Chính vì vậy, giải pháp mà ông đưa ra đó là chuyển đổi cơ cấu sản phẩm và tìm kiếm thị phần trong những sản phẩm mới. Và kết quả của suy nghĩ này là việc ông quyết định mua lại tập đoàn quaker oats, đơn vị nắm giữ các thương hiệu nước uống dành cho người tập thể thao Gatorade và các loại bánh quy, bánh mặn. Không chỉ tiết kiệm được khoảng 400 triệu đô la chi phí điều hành mỗi năm, thương vụ này còn giúp cho Pepsi mở rộng thị phần, tăng doanh thu kỷ lục, đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng hơn 10%, trong khi đó Coca-Cola giảm 14%. Kể từ đó cho đến nay, chiến lược đánh chiếm thị phần của các sản phẩm mới ngoài nước giải khát của Pepsi vẫn được cho là thông minh, nhất là khi thời gian gần đây do lo ngại béo phì. Lượng tiêu thụ nước ngọt có ga đã giảm và bánh snack đã đóng góp tới 39% vào tổng doanh thu của Pepsi. Thứ 6, Biến không thành có Diễn giải thân đạo hỗn thuần vi nhất, dù đạo trời phức tạp đến mấy cũng có thể suy diễn bất tận. Bậc quân tử hay thấm xoái có thể suy luận hàng vạn lý lẽ biến hóa trên thế gian để lý giải các bí ẩn vô cùng vô tận. Điện cố quân sự Vua Lê Lợi đã sử dụng truyền thuyết Thuận Thiên bảo kiếm do trời bàn tặng cho ông Để ông thống nhất nhân dân Đánh đuổi giặc minh xâm lược Truyền thuyết về gươm báu Thuận Thiên Của vua Lê Lợi Cùng việc trả gươm cho rùa thần Tại hồ Tả Vọng Nay là hồ Hoàng Kiếm hay hồ gươm Hà Nội Sau ngày đánh tan giặc minh bao đời nay Vẫn động trong tâm linh ý thức dân tộc Đó là sự hàm ẩn những triết lý nhân sinh Của người Việt Đằng sau sự giao hòa giữa chính sự và giả sử, thuận thiên là biểu tượng thiên thời địa lợi nhân hòa, việc trả kiếm ngoài biểu tượng của lòng trung tín với nhân dân trời đất còn là khát vọng hòa bình khi vận nước Đại Việt đã lên, mở nền thái bình thịnh trị. Hơn năm thế kỷ đã trôi qua, xong truyền thuyết về Hồ Hoàng Kiếm, Hồ Gươm và Thanh Thần Kiếm Thuận Thiên mà Bình Định Vương Lê Lợi hoàn trả cho thần rùa sau khi quốc gia Đại Việt đã đánh tan 10 vạn quân minh hung bạo, vẫn lắng động, lung linh trong đời sống tâm linh, ý thức của dân tộc. Về lai lịch của Thanh Kiếm Thuận Thiên đã có truyền thuyết và một số sử sách ghi chép sự tích, vua được gươm thần như sau. Đêm mùng 10 tháng 12 năm Ất Mùi, tức 1415, có người ở cổ lôi tên là Lê Thận, làm nghề đánh cá, đêm kéo vó ở sông Lương Giang, xứ Ma Viên, thấy dưới nước có ánh sáng như đuốt. Cả đêm không kéo được con cá nào, chỉ được một thanh sắt, trông như hình thanh kiếm cũ, dài ba thước, rộng hai tấc dày ba phân, sách Lam Sơn thực lục và Đại Việt thông sử chép là dài hơn một thước trên thanh sắt có dấu linh phù và có câu thần chú rằng đức thượng đế có sắc mệnh đây là gương báu oai cường chỉ cần cất lên lửa lóe sáng tới muôn phương chỉ núi núi tan chỉ đất đất nứt chỉ thần thần nếp chỉ giật giật hàng tất cả đều tuân hành mau chóng năm ấy vua ba tuổi cùng thận chơi thân gặp khi nhà thận có dỗ vua tới làm lễ nhìn gầm giường thấy ánh sáng lạ bèn tới gần xem sao thì do đó là thanh sắc vua xin thận chơi ngay vua đem về nhà mài thì hiện lên bốn chữ thuận thiên lê lợi bèn giấu kính một nơi năm bính thân tức một vua ba tuổi Sáng sớm ngày 15 tháng Giêng, vua ra cửa bắt được một chui gươm bằng đồng đen, dài một tấc năm phân, dày bốn phân. Vua đem chui kiếm vào nhà, rồi lấy lưỡi kiếm trước ra, đứng giữa sân ngửa mặt lên trời khấn rằng. Này giặc Bắc xâm chiếm nước Nam, sinh linh khổ sở đã lâu, nếu tư cứu được dân sống thì xin trời cho lưỡi kiếm vào chui gắn liền như một. Khấn rồi, vua cắm thanh kiến vợ chui, tự nhiên hai thứ gắn nhau như đúc liền không sao tháo ra được nữa. Đêm đến, gươm tỏa hào quang sáng như đuốc, vua biết là thần vật, giấu kín một nơi không cho ai hay. Một hôm, phu nhân Phạm Thị Ngọc Trần thấy vật gì treo trên cây đa trước nhà, bèn bảo vua. Lê Lợi treo lên xem, hóa ra là bao kiếm, đem xuống lấy kiếm tra vào thì vừa khích cua càng khấp khởi mừng thầm hẳn trời cho ta kiếm báu mười mấy năm nếm mật nằm gai trải bao phen vào sinh ra tử một gươm đại định dẹp phân giặc minh mở nền Thái Bình muôn thủa Ngày 15 tháng 4 năm mậu thân, tức 1428, lê lợi lên ngôi hoàng đế tại điện Kính Thiên ở thành Đông Đô, Thăng Long, Hà Nội. Nhớ là chuyện xưa mới đặt niên hiệu là Thuận Thiên. Nhưng một buổi đẹp trời, vua ngự giá ra chơi hồ tả vọng, còn gọi là hồ lục thủy vì nước xanh sẫm Thuyền rồng vừa đến giữa hồ, bỗng dưới nước nổi lên một rùa vàng rất to, rùa bơi đến trước thuyền rồng cúi đầu như cố ý bái lạy và cất tiếng. Việc nước đã xong, xin bệ hạ hoàng lại kiếm thần. Vừa tung gươm, rùa vàng liền đớp lấy lặn xuống nước mất tăm. Từ đó nhân dân gọi là Hồ Tả Vọng, là Hồ Hoàng Kiếm, tức Hồ Trả Gươm. Lễ lượi cho việc trả kiếm ở nơi hồ biết giữa kinh thành, muốn chứng tỏ cho thần linh và bàn dân thiên hạ thấy tấm lòng quang minh chính đại của mình. Và lễ thức mượn trả gươm theo sự vận hành của mặt trời, ngược chiều kim đồng hồ từ Tây sang Đông cũng nói lên cưa trời vận nước đã thay đổi, hết khổ là vui vốn lẽ đời, hết đêm trường là ban mai sáng lạng. Quả thực, sau cuộc chiến thắng giặc binh của Bình Định Vương Lê Lợi, nước Đại Việt đã ca khúc khải hoàn và mở nền Thái Bình thịnh trị dài lâu trong lịch sử. Ứng dụng trong kinh doanh Steve Jobs Biến không thành có Steve Jobs còn nổi tiếng với khả năng thúc đẩy người khác làm những điều mà họ nghĩ rằng họ không thể làm được. Một ngày nọ, Jobs vào phòng làm việc của Larry Kenyon, kỹ sư đang làm việc với hệ điều hành của Macintosh. Ông phàn nàn rằng sản phẩm này đang mất quá nhiều thời gian để khởi động. Kenyon bắt đầu giải thích lý do tại sao không thể làm giảm đi thời gian khởi động của máy. Nhưng Jobs ngắt lời bằng cách nói, nếu nó có thể giúp cứu một mạng người, anh có thể tìm ra cách để giảm bớt 10 giây khởi động không? Kenyon nói rằng có lẽ mình làm được. Jobs bước lại tấm bảng, vừa viết minh họa vừa giải thích rằng nếu có 5 triệu người đang sử dụng máy tính và mỗi người phải mất thêm 10 giây để bật nó lên hàng ngày, sẽ mất tổng cộng khoảng 300 triệu giờ mỗi năm, tương đương với ít nhất 100 đời người trên năm. Vài tuần sau, Kenyon đã giúp cho chiếc máy tính khởi động nhanh hình trước đến 28 giây. Kế thứ 27. Uống 3 tất lưỡi Diễn giải. Lời lẽ khôn khéo hay giả dối đều lợi hại khôn tả. Người không ngoan thường lợi dụng ngôn từ để vẽ ra lâu đài trên cát, kích thích người ta hăng hái hay dẫn dụ đối phương mắc lừa. Muốn được vậy thì phải tô điểm cho thật khéo và nói năng phải thật hùng hồn, đầy sức dẫn dụ và thuyết phục. Điện cố quân sự, liên minh tôn lưu thiết lập nhờ tài ngoại giao của gia các lượng. Tào Tháo đốt lương tại U Sào, phá viên thiệu, thống nhất cả miền Bắc Trung Hoa, sau đó thừa tướng nhà Hán kéo quân chinh phạt phương Nam. Lập tức, quan quân Kinh Châu cởi giáp Quy hàng. bởi vậy kẻ địch ngăn Tào Tháo Bình Định Giang Nam chỉ còn có Lưu Bị và Tôn Quyền. Trước sự truy bức của Tào Tháo, Lưu Bị chỉ còn cách liên minh với Đông Ngô để kháng Tào, hình thành thế chân vạt. Tuy nhiên khi ấy Đông Ngô vẫn đang lưỡng lự là nên đánh hay là hàng. Thuyết phục Tôn Quyền Tào Tháo một mặt mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, mặt khác lấy trăm vạn hùng binh uy hiếp Giang Nam. Do đó nếu kháng tàu không thành, cơ nghiệp ba đời của Giang Đông sẽ không cánh mà bay. Bởi thế rất nhiều mưu sĩ Đông Ngô đều chủ trương hàng thì dễ yên, đánh thì khó thắng. Trước vấn đề kháng tàu, Tôn Quyền vẫn còn do dự, vừa không muốn chịu áp chế của Tào Tháo, lại sợ không đánh nổi quân giặc Đông. Vì thế để hình thành Liên Minh Tôn Lưu, điều cốt yếu nhất là phải thuyết phục Tôn Uyên kháng Tào. Thuyết phục Tôn Uyên không phải là dễ, mưu sĩ Tâm Phúc của Tôn Uyên là lỗ Túc khuyên Tôn Uyên rằng, mọi người ai cũng có tay hàng Tào tháo được, vì có tướng quân thì không hàng được. Như lỗ Túc này mà hàng thì tháo phong cho làm quan, áo gấm về làng mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng quân mà hàng Tào thì về đâu? chất tước bất quá phong hầu là cùng, xe một cỗ, ngựa một con, đầy tớ vài ba người. Muốn ngồi ngoảnh mặt về Nam mà sưng cô có còn được nữa không? Lời của Lỗ Túc mặc dù đã động đến chỗ tự ái và khiến Tôn Uyên rất xúc động, nhưng vẫn chưa đánh tan được sự lưỡng lự của Tôn Uyên. Khi Tôn Uyên nghe có Ngọa Lâm tiên sinh đến Đông Ngô, liền nghĩ ngay đến hỏi kế gia các lượng. Nhưng trong cuộc hội kiến, Tôn Uyên lại dẫn một đám mưa thần Đông Ngô tới, Vừa cho Gia Cát Lượng thấy Giang Đông cũng có người tài, lại xem Gia Cát Lượng có thể thuyết phục những người chủ trương đầu hàng hay không. Từ đó dẫn tới cuộc khẩu chiến giữa Gia Cát Lượng và đám quần nho. Trong cuộc đấu trí này, Gia Cát Lượng mạnh mẽ biện giải khi bị căng vặn, hoặc dẫn ra điện cố, hoặc mượn cổ dụ kim, hoặc lấy ví dụ lưu bị thắng tào tháo, khiến những người căng vặn, hoặc cứng họng, hoặc chỉ biết ngồi im và cảm thấy xấu hổ thuyết phục của Gia Cát Lượng với Tôn Quyền là trước thì nói khích sau mới khuyên nhủ Tôn Quyền sợ quân tàu nhiều khổng minh can phóng đại tao tháo bên nhiều tướng nhõi lại khuyên Tôn Quyền đừng đánh mà hãy sớm ngoảnh mặt về phương Bắc mà hàng Tôn Quyền nói nếu quả như lời ông thì sao lưu giữ châu không hàng tàu đi khổng minh đáp nghe sư Điền Hoành là một tráng sĩ nước tề con biết giữ nghĩa không chịu nhục huống chi lưu giữ châu là tôn thân nhà Hán Anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ thảy đều trông mong. Việc không xong là bởi trời, có đâu là chịu luôn cuối người ta. Tôn Quyền nghe Khổng Minh nói xong, nét mặt hầm hầm, rũ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cùng tủm tỉm cười và giải tán. Họ đã biết Khổng Minh đang khích ý chí đế vương của Tôn Quyền. Nên khi Tôn Quyền nghe lỗ túc nói Khổng Minh có dự kế phá tàu, Tôn Quyền vội đổi giận làm vui và đi hỏi ngay. Tôn Quyền hỏi, Tào Tháo vốn chỉ ghét lạ bố, lưu biểu, viên thiệu, viên thuật, lưu giữ châu với tôi mà thôi. Này đã trừ được cả, duy chỉ còn giữ châu với tôi. Tôi không thể đem cả nước ngô dân cho người ta được. Kế của tôi đã quyết, nhưng khi lưu giữ châu giúp cho thì cũng không ai đương nổi được Tào Tháo bây giờ. Mà giữ châu lại vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống được nạn này? Khổng Minh đáp. Dự Châu tuy mới thua Nhưng quan Vân Trường còn thống lĩnh hàng vạn tinh binh Lưu Kỳ ở Giang Hạ Cũng có chừng vạn quân sĩ Quân Tào Tháo từ xa đến Tất cũng mỏi mệt Mới đây lại đuổi Dự Châu Quân khinh kỵ đi 300 dặm một ngày Khác nào nỏ cứng Dương lên đã đuối sức Chưa chắc bắn thủng được mảnh lụa mỏng Và lại Người phương Bắc không quen đánh thủy Quân dân ở Kinh Châu gặp thế bí phải Phục Tào chứ không phải là tự nguyện. Nay tướng quân thật muốn đồng tâm hiệp lực với dự châu, thì làm gì không phá được tàu tháo. Quân tàu mà bị phá, tất phải kéo về Bắc. Thì thế, kinh ngô lại mạnh, mà hình thành thế chân vạc được. Cơ hội, được, thua, chỉ trong lúc này. Xin tướng quân hãy nghĩ cho kỹ mà quyết đi. Quyền mừng lắm, nói Mấy lệ của tiên sinh, thật đã làm sáng mắt tôi, ý tôi đã quyết không cần hồ nghi gì nữa. ngay hôm ấy tôn quyền bàn bạc bà cất quân để cùng đi phá tàu tháo. đây chính là cơ sở ban đầu cho liên minh tôn lưu sau này. khất tướng chu du. Không minh biết rằng tôn quyền tuy đã đưa ra quyết định nhưng cơ sở liên minh tôn lưu vẫn chưa ổn định và còn một nhân vật đứng ngăn ở giữa là chu du. chu du chủ trương kháng tàu. chu du và lỗ túc thân với nhau nhất. nhưng chu du lại nói với lỗ túc trước mặt Khổng Minh. Tào Tháo mượn tiếng thiên tử thì không nên kháng cự, vả lại thế Tào to lắm, chưa dễ địch nổi, đánh thì tất thua mà hàng thì dễ yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hậu chúa công xin sai sứ đi hàng Tào. Mục đích Chu Du là để phía Lưu Bị phải cầu đông ngô, từ đó đưa ra yêu sách. Hai người Chu Du và Lỗ Túc cùng tranh luận, Khổng Minh chỉ ngồi thu tay cười mát. Khi được hỏi tại sao cười, Khổng Minh nói Cười lỗ túc không thức thời Khổng Minh nói Tháo rất giỏi việc dùng binh Thiên hạ không ai địch nổi trừ chỉ có lạ bố Viên thiệu viên thuật lưu biểu là dám chống cự Mấy người ấy đều bị Tháo giết cả rồi Thiên hạ không còn ai nữa Chỉ có lưu giữ châu là không thức thời Mới dám gượng gạo chống lại Nay thân cô thế cô ở đất giang hạ Mất còn chưa biết ra sao Tướng quân quyết kế hàng tàu để bảo toàn vợ con phú quý, còn như vận nước đuổi thay phó mặt trời, có chi đáng tiếc. Đây chính là lời nói khích của Khổng Minh, rằng Chu Du tham sống sợ chết mà không dám báo nước. Khổng Minh tiến thêm một bước, nói có một kế, đó là chỉ cần dân hai nàng kiều ở Giang Nam thì lập tức trăm vạn quân tàu cũng cởi giáp, cuốn cờ rút lui ngay. Chu Du hỏi... Có gì làm chứng về việc tạo tháo muốn được có hai nàng kiều không? Khổng Minh bèn ứng khẩu đập luôn bài phú đài đồng tước của tàu thực rằng Dựng hai hàng ở bên tả bên hữu Có đài ngọc lâm, có đài kim phụng Nhốt hai nàng kiều bên đông nam Để sớm chiều cùng vui vầy Chú Du nghe xong mấy câu ấy Đỏ mặt tía tai Đứng phát dậy trỏ tay về phương Bắc mà mắng rằng Thằng giặc tàu này khinh ta quá chừng Khổng Minh vội ngăn lại nói Ngày xưa chúa rợ hung nô Hay xâm lấn bờ cõi Phiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gã cho nó Để cầu hòa Này tướng quân tiếc làm gì cho hai người con gái Thường dân ấy chu Du nói Ông chưa rõ Đại Kiều là vợ tôn bá phù Tiểu Kiều là vợ Du đó khổng minh giả vờ sợ sệt nói Tôi thật vô tình nói năng lỗ mổ Tội đáng chết đáng chết chu Du nói Ta thề cùng thằng giặc già Một còn một mất Khổng Minh nói: Tướng quân nên nghĩ cho chính kẻo hối về sau. Chu Du nói: Ta đã vâng lời Tôn Bá phụ ủy thác, lẽ đâu hạ mình hàng tào. Vừa rồi ta nói thế là thử lòng nhau đó thôi, ta từ khi ở Phiên Dương về đây vẫn có chủ trương đánh miền Bắc, dù dao búa kề đầu cũng không lay được. Xin Khổng Minh giúp ta một tay cùng phá giặc Tào. Đây chính là nghệ thuật nói khích Chu Du của Khổng Minh. Ý muốn kháng tàu của Chu Du đã thúc đẩy một bước nữa liên minh tôn lưu. Hôm sau, để biểu đạt quyết tâm kháng tàu, Tùng quyền rút ngay thanh gươm đeo ở bên mình, chặt xuống góc bàn trước mặt nói rằng Các quan các tướng, ai còn nói hàng tàu, sẽ như cái góc bàn này. Nói xong, tặng luôn thanh gươm cho Chu Du, phong Chu Du làm đại đô đốc, trình phổ làm phó đô đốc, lỗ tốt làm tân quân hiệu ý. Nếu văn quan võ tướng ai không tuân lệnh, dùng thanh gươm ấy chém đi. Như vậy Khổng Minh Gia Khắc Lượng đã hoàn thành sứ mệnh, dùng ba tấc lưỡi để lôi kéo liên minh thành công. Ứng dụng trong kinh doanh, 6 kỹ thuật trong nghệ thuật đàm phán và thương lượng. Đàm phán và thương lượng luôn là một đề tài hấp dẫn nhưng cũng gây nên rất nhiều vấn đề với mọi người.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 Rất thường xuyên, các bên sẽ nhanh chóng đạt được lợi thế về phía vị trí trên những gì họ thấy vấn đề chính được. Nhưng trước khi có thỏa thuận thực sự dựa trên vấn đề đang bị đe dọa, không có thỏa thuận thực sự nào là có thể. Để nâng cao kỹ năng đàm phán của bạn trong trường hợp này, cần xác định điểm mà tất cả các bên đồng ý và không đồng ý. Các điểm đồng thuận chính trở nên rõ ràng và phạm vi của thỏa thuận có thể minh bạch hơn. Khám phá lĩnh vực có thể thỏa thuận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 Thu phục nhân tâm Diễn giải Thu phục nhân tâm có nghĩa là dùng tâm hệ trọng hơn dùng binh Dùng binh vẫn phải lấy việc dùng tâm làm nguyên tắc cao nhất Chỉ dùng binh mà không dùng đến tâm thì rất là nguy hiểm Bởi lẽ dùng binh vốn là để giết địch Nếu ta thất bại thì địch sẽ giết ta Cho nên dùng binh cũng có thể đem lại hậu quả tự giết mình dùng binh hoàn toàn không chỉ giới hạn ở việc dùng mệnh lệnh hay kỷ luật bắt người ta phục tùng mà còn phải làm cho người ta tâm phục lòng người đã phục thì dù hành động động tác có thể trật trọt song hết thể đều đồng lòng như một điện cố quân sự gia cắt lượng cảm động lòng quân đến tháng sáu năm hai do trời mưa to hết ngày này sang ngày khác Việc vận tải lương thực rất khó khăn, tướng phụ trách việc vận lương là lý nghiêm giả mạo chiếu thư thiên tử, lệnh cho gia các lượng lui binh. Gia các lượng đành chấp nhận rút lui, quân thuộc phải rút lui vì hết lương ăn. Trong giả phút gây cấn, quân thuộc lại gặp một vấn đề nan giải là có 8 vạn người đã hết hạn quân dịch. Đang chờ quân mới lên bổ sung thay để về quê. Quân ngụy của tư mã ý đã có 30 vạn quân, lực lượng đông đảo. Đám quân ở khắp nơi, sau khi 8 vạn quân cũ rút về quê thì lực lượng quân thuộc càng mỏng yếu, các tướng lĩnh quân thuộc đều cảm thấy lo ngại. Những người lính cũ đang chờ ngày về quê cũng cảm thấy lo ngại, sợ rằng nguyện vọng về quê chờ đợi đã lâu nay không thực hiện được ngay, mà phải chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể về quê được. Cùng lúc đó, không ít tướng lĩnh quân thuộc góp ý nên giữ lại 8 vạn quân này khoảng một tháng, đợi đánh trận xong sẽ cho họ về. Nhưng Gia các Lượng không đồng ý và cho rằng thấm soái ba quân phải giữ chữ tín làm đầu. Các không thể vì cần họ chăm chốc lát mà mất lòng tin đối với dân chúng, huống hồ những người huynh đệ này đi xa lâu ngày, canh cánh nỗi nhớ nhà, bố mẹ vợ con họ đang mỏi mắt chờ đợi họ để trở về để sớm đoàn tụ cùng gia đình. Sau đó ông hại lệnh cho quân lính lên đường. Lúc này quân thuộc cũng rút lui về do không đủ lương thảo. Lệnh được ban ra tất cả những người chuẩn bị về quê thấy vui vẻ khác thường, cảm kích và nhao nhao nói rằng, Thừa tướng đối xử với chúng tôi ân sâu nghĩa nặng, chúng tôi muốn ở lại tham gia chiến đấu. Những binh sĩ tại ngũ cũng được động viên của vụ rất lớn, khí thế hào hùng, đều đồng lòng chuẩn bị xả thân giết quân ngụy do các lượng trong giờ phút khẩn cấp không thay đổi lệnh cũ, khiến mệnh lệnh hồi hương thành lệnh động viên chiến đấu, sự nhiệt huyết của những binh sĩ lớn tuổi đã cổ vũ mạnh mẽ cho các binh sĩ tại ngũ, trên dưới trong quân thuộc tràn đầy nhiệt tình, sĩ khí hừng hực. Ứng dụng trong kinh doanh, kỹ năng thu phục nhân tâm của bậc thầy đầu tư chứng khoán Warren Buffett. Khi muốn thuyết phục người khác, chúng ta thường chuẩn bị lý lẽ sao cho thật chắc chắn mạnh mẽ, nhưng theo nhà tâm lý học Robert Cialdini Cho dù có tìm hiểu nhiều về các kỹ năng, mọi người vẫn thường bỏ qua những phần quan trọng nhất của quá trình thuyết phục, đó là những gì xảy ra trước khi chúng ta cố thuyết phục người khác. Những nghiên cứu thực hiện trong vòng 15 năm cho thấy rằng thuyết phục thành công là nhờ vào quá trình, chuẩn bị tốt. Chuẩn bị để mọi người đồng thuận với một thông điệp trước cả khi họ biết tới thông điệp này. Robert Cialdini nói, Tiền thuyết phục Nghĩa là tạo dựng lầm tin, mối quan hệ và điều này sẽ quyết định việc ý tưởng của chúng ta được đón nhận hay bị từ chối. Vậy làm thế nào để học được kỹ năng này? Robert Cialdini gợi ý chúng ta hãy quan sát nghệ thuật tiền thuyết phục của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Tạo không khí hòa hợp. Nếu muốn thuyết phục ai đó thì niềm tin thường quan trọng hơn nội dung của những ý tưởng. Chứng tỏ rằng tôi và bạn là người cùng một đội, một nhà sẽ giúp tạo dựng niềm tin với nhau. Buffett hiểu điều này và đã áp dựng trong bức thư gửi của Đông vào năm 2015. Thông điệp chính của bức thư là về việc chuẩn bị cho quá trình kế nhiệm ở công ty của ông, nhưng Warren Buffett không nói nghe đến kế hoạch này. Để thuyết phục của Đông rằng, Berkshire Hathaway vẫn có thể tiếp tục những tháng ngày thành công rực rỡ, ông mở đầu bằng cách nói rằng, bức thư là những gì mà tôi sẽ nói với gia đình tôi ngày hôm qua nếu họ hỏi tôi về tương lai của Berkshire. Theo Ciendini, đây là một bước đi xuất sắc Kết quả là Warren Buffett đã nhận được rất nhiều phản hồi có lợi từ cổ đông về bức thư này và giá trị cổ phiếu trong năm của Berkshire cũng tăng theo. Kêu gọi sự hòa hợp đoàn kết như trong một gia đình luôn là cách thuyết phục rất mạnh mẽ. Sự hòa hợp thống nhất cũng có thể dựa trên dân tộc tính, xuất phát địa lý hay vì quyền lợi chung. Khi các cá nhân càng xác định họ là thành viên của nhóm nào đó thì tinh thần hòa hợp sẽ càng mạnh hơn. Thừa nhận sai lầm Chưa thuyết phục mà đã công khai, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm. Mới nghe qua thì có vẻ đây là một ý tưởng tồi, ai có thể tự tin vào một người từng mắc sai lầm. Nhưng Warren Buffett đã chứng minh rằng việc thể hiện bản thân cũng có thể mắc sai lầm, thật ra là một động thái rất tuyệt vời khi cần thuyết phục người khác. Trong bức thư gửi của đông vào năm 2012, Buffett bằng cách bắt đầu thư nhận rằng trong 48 năm qua, đây là lần thứ 9 mà mức tăng phần trăm giá trị trên sổ sách của Berkshire thấp hơn S&P. Bạn biết đấy, chúng tôi đã phạm sai lầm. Cian Dini cho biết Buffett làm người nghe cảm thấy nguôi giận mỗi khi ông nói câu này. Bằng cách này, ông đã chứng tỏ mình là người đáng tin cậy và mọi người sẽ sẵn sàng lắng nghe tiếp nhận điều ông sắp nói tiếp và sẽ là một nội dung sâu hơn Tự chào Nhà tài chính lão luyện này hiểu rằng thể hiện tính dễ bị tổn thương thật ra lại có thể làm cho lý lẽ và khả năng thuyết phục mạnh lên Trong các cuộc họp cổ đông hàng năm Buffett và cánh tay mặt của ông là Charlie Munger đều mở một đoạn phim biến họ thành trò cười Những đoạn phim này làm họ trở thành những con người bình thường không kiêu căng không biết tuốt và giúp họ giữ được hình ảnh của người lãnh đạo trung thực thẳng thắn, dám phơi bày điểm yếu như chúng tồn tại Siadini nói kế thứ hai chính một công đôi việc vừa lợi cho mình mà cũng lợi cho người trên hay mà dưới cũng tốt một mưu kế phải đem lại nhiều hiệu quả thì mới là kế hay kiểu như một mũi tên mà bắn trúng hai con chim Điển Cô Quân Sự Gia các Lượng bố trí Quang Vũ chứng thủ Hoa Dung tha mạng cho Tào Tháo là mưu kế cao tay một mũi tên trúng bốn đích Thứ nhất, do bản tính trọng tình trọng nghĩa của đại tướng quân Quang Vũ tất cả cũng là vì báo đáp lại hậu ân mà trước đó Quang Vũ đã nhận từ Tào Tháo lúc đó ông bị bắt ở lại trong danh trại quân Tào Thứ hai, Gia Cát Lượng hiểu rằng dù Tào Tháo đại bại tại Xích Bích Tôm rất nặng nề nhưng nhìn móng thể lực vẫn không bị lung lay, rất mạnh quân Tào vẫn không thể đánh giá thấp và thậm chí vẫn còn mạnh hơn hai nhà Tôn Lưu. Thứ ba, giết Tào Tháo lúc này không khó, nhưng nhiều khả năng sẽ đẩy thế cục một lần nữa rơi vào cảnh đại phân tranh, Trung Nguyên sẽ lại chìm trong loạn lạc. Thứ tư, Đông Ngô sau xích bích, thế lực chuyển mình, lực lượng hiện tại của Lưu Bị hoàn toàn cũng không thể so bì. Nếu Tào Tháo chết, Lưu Bị cũng sẽ đối mặt với cục diện cực kỳ bất lợi và rất dễ bị tôn quyền xóa sổ. Dạc các Lượng không thể để Tào Tháo chết lúc này, nhưng cũng không thể lộ liễu trực tiếp thả Tào Tháo trước mặt Đông Ngô, vì vậy chỉ có thể lợi dụng chữ nghĩa của Quan Vũ để thực hiện kế hoạch này. Tào Tháo, dù không bỏ mạng, nhưng lực lượng tổn thất nặng nề, Trong một khoảng thời gian tới, khó mà có thể tiếp tục nam chinh. Mặt khác, sự tồn tại của Tào Tháo là một sức ép buộc tôn quyền phải duy trì liên minh tôn lưu. Như vậy, lưu bị hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội để phát triển thế lực. Có thể nói, Gia Cát Lượng đã vạch ra một kế hoạch tuyệt đỉnh, một mũi tên trúng bốn đích, không chỉ giúp quan vũ báo được ân tình mà còn khiến Tào Tháo phải sợ hãi, đồng thời cũng thắt chặt được liên minh tôn lưu, tạo ra thế chân vạc bền vững cuối cùng giúp Lưu Bị có được cơ hội xây dựng lực lượng thực hiện lâm trung đối sách chiếm cứ xuyên thuộc rồi đạt đến giai đoạn cực thịnh sau này ứng dụng trong kinh doanh Nguyên tắc win-win trong kinh doanh win-win tức là nguyên tắc thắng thắng là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật đàm phán, kinh doanh hiện đại theo nguyên tắc này những người tham gia đàm phán kinh doanh hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc đôi bên cùng có lợi win-win và hoặc các bên cùng có lợi Win, Win, Win Nguyên tắc này đảm bảo cho kết quả hợp tác bền vững hơn Nhiều người cho rằng muốn kinh doanh thành công là phải có tiền Tuy nhiên những người giàu lại nghĩ khác không phải cứ có tiền mới có thể kinh doanh Quan trọng, không phải bạn có bao nhiêu tiền mà bạn có chiến lược hay không bạn có suy nghĩ và khả năng nhìn thấy cơ hội xung quanh trong khi những người khác không nhìn thấy hay không Đối với những người giàu có, họ biết cách dùng tiền và thời gian của người khác làm đòn bẩy để giúp mình thành công. Đây là một cách thông minh để giúp họ tiến xa hơn so với người khác. Sau đây là một câu chuyện có thật về một ông chủ người Nhật với bí quyết kinh doanh và chiến lược vô cùng thông minh. Trên một khu phố đông đúc có hai shop Hoa đều kinh doanh rất thuận lợi. Chủ của shop A là anh A còn trẻ và rất thích kinh doanh. Shop B lại thuộc sở hữu của ông B tuổi đã khá cao. Một ngày nọ, ông B cảm thấy mình đã già yếu, không đủ sức khỏe để tiếp tục công việc kinh doanh hoa, nên ông đã quyết định ngừng công việc làm ăn và thông báo muốn nhượng lại shop B với giá là 2 triệu Yên. Tình cờ, có một ngày anh A đi qua cửa hàng của ông B và nhìn thấy biển đăng tin muốn nhượng lại cửa hàng. Anh nhận thấy đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, nếu anh sở hữu luôn cả shop B thì anh sẽ độc quyền về thị phần hoa ở khu phố này. Tuy nhiên, 2 triệu Yên đối với anh không phải là một con số nhỏ, mà hiện tại thì anh không có đủ tiền. Chỉ có một cách là đi vay ngân hàng, nhưng anh sợ trong thời gian làm thủ tục đợi vay, người khác sẽ chết mất thời cơ, mua mất sốp B. Còn nếu đi vay bạn bè thì cũng không thể huy động được một số tiền lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Sau nhiều cách không khả thi, anh A nghĩ không thể vì thiếu tiền mà bỏ cuộc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nảy ra một chiến lược kinh doanh tốt hơn. Nếu anh mua được xốp B, anh sẽ được lợi vì bán được nhiều hoa hơn. Ông chủ xốp B cũng có lợi vì bán thành công được cửa hàng. Bên cạnh đó, một người nữa cũng có lợi là bà chủ đại lý bỏ hàng cho anh A vì anh A sẽ lấy hàng nhiều hơn. Nghĩ thế anh A bắt đầu thực hiện chiến lược win-win để tất cả các bên cùng có lợi. Đợt đầu năm, anh đã ký với bà chủ đại lý bỏ hàng cho anh một hợp đồng cung cấp hoa trị giá 25 triệu Yên trong vòng một năm. Anh quyết định đến gặp bà C, chủ đại lý này và nói chuyện với bà về một hợp đồng trị giá 25 triệu Yên trong năm tới. Tuy nhiên, bà C phải bỏ ra 0,5 triệu Yên để mua hợp đồng này. Bà C cho rằng chi phí đó rẻ hơn rất nhiều so với chi phí đi thuê quảng cáo cho đại lý của mình và đã đồng ý với Anna. Sau khi đã thỏa thuận thành công với bà C, Anh A mang 0.5 triệu yên tới gặp ông B. Anh A chào ông B, hôm nay cho có ý tưởng này giúp âm thu lại 25% một năm. Ông B thấy số lãi này cao gấp mấy lần ngân hàng nên tỏ ra rất ngạc nhiên và có hứng thú. Anh A nói rằng ông B bán cho anh shop hoa này với giá 2 triệu yên và coi như số tiền này âm cho anh vay lãi. Sau 1 năm, âm sẽ có 2.5 triệu yên. Hiện tại anh sẽ trả trước phần lãi là 0,5 triệu yên cho ông, còn số tiền 2 triệu yên cuối năm sẽ được thanh toán. Ông B thấy anh A nói rất hợp lý và đã đồng ý yêu cầu của anh. Như vậy anh A không cần phải chuẩn bị một chút tiền nào để mua sốt B mà lấy 0,5 triệu yên của bà C để trả tiền lãi cho ông B. Ông B bán được sốt và có được khoản tiền lãi là 0,5 triệu yên. Bà C được thêm một hợp đồng 25 triệu yên nữa vào năm sau. Như vậy cuối cùng cả ba bên đều có lợi. Qua câu chuyện có thật của một người Nhật, có thể rút ra được một bài học kinh doanh cho những người muốn bắt đầu kinh doanh như sau. Trong công việc kinh doanh, không phải tiền là tất cả, điều quan trọng là bạn có đưa ra được một chiến lược khôn ngoan hay không. Thực tế, khi bắt đầu có rất nhiều những khó khăn, nhưng trên hết chúng ta không được đổ lỗi cho hoàn cảnh, luôn mang trong mình suy nghĩ, mang lại giá trị cho những người hợp tác cùng mình để cùng nhau phát triển và hợp tác lâu dài hơn. Làm việc một cách khôn ngoan thay vì làm chăm chỉ, tìm ra những chiến lược thông minh thay vì đi theo suy nghĩ lối mòn của người khác. Kẻ thứ 30, bốn lạng ngàn cân. Diễn giải, lượng quyền là gì? Là đo lường lớn nhỏ, xác định nhiều ít. Tướng soái thì phải biết, biết mình biết người mới có thể dùng sức bốn lạng mà thắng ngàn cân. Thông thường thì bốn lạng có thể bị đè bẹp bởi ngàn cân, nhưng nếu sức bốn lạng khôn khéo tránh né sức ngàn cân, rồi sau đó giáng đòn thì có thể hoàn toàn thắng được ngàn cân đính cô quân sự và các lượng dùng kế thuyền cỏ mượn tên, lấy 4 lạng thắng ngàn cân. Trức Thềm đã chiến xích bích và các lượng đã dùng kế thuyền cỏ mượn tên để mang về 10 vạn muối tên cho quân Đông Ngô mà không tốn một chút sức lực nào. Trong tâm quốc diễn nghĩa vào giai đoạn Tôn Lưu liên minh chống Tào, Chu Du vì muốn làm khó Gia Cát Lượng nên đã yêu cầu Khổng Minh làm 10 vạn muối tên trong thời gian rất ngắn. Nhưng Gia Các Lượng đã chất đầy người cỏ xung quanh mạn thuyền, và nhân ngày sương mù dày đặc trên dòng Giang Thượng, xuất thuyền đến trước doanh trại của quân Tào. Tào Tháo liền ra lệnh bắn tên, và kết quả là hôm sau Gia Các Lượng đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ do Chu Du yêu cầu mà không tốn một giọt mồ hôi. Gia Các Lượng dùng trí tuệ độc đáo của mình để tận dụng triệt để yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi mà Chu Du đề ra. Hơn nữa, đằng sau mua kế thuyền cỏ mượn tên còn có hai ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, Gia Cát Lượng thuận lợi vượt qua cửa ải mà Chu Du đặt ra. Chu Du nghĩ rằng nhiệm vụ làm 10 vạn mũi tên trong một khoảng thời gian ngắn là bất khả thi. Ông muốn ép Gia Cát Lượng phạm vào quân lệnh để có thể sửa chém cái gai trong mắt. Nhưng Gia Cát Lượng có thể vượt qua thử thách một cách ngoạn mục. Đối với Liên minh Tôn Lưu mà nói, đông Ngô có thêm được 10 vạn mũi tên bổ sung cho quân bị, củng cố được cơ sở vật chất cho những trận đánh về sau. Vì vậy, đây cũng được xem là một đại công. Đồng thời, với các lượng cũng phá vỡ được quỹ kế mượn danh quân lệnh để diệt trừ mình của Chu Du. Thứ hai, với việc có được 10 vạn mũi tên mà chẳng tốn một chút công sức, đông Ngô đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và ngân sách quân sự ngược lại quân tàu sẽ tổn thất 10 vạn mũi tên một cách lãng phí, sau đó là phải tốn thêm ngân sách chi ra để làm số lượng mũi tên bù vào số lượng đã mất. Điều này đồng nghĩa với việc đông ngô đã có lợi thế nhiều hơn 20 vạn mũi tên so với quân tàu khi hai bên giao chiến. Lợi thế chiến lược này chính là ý nghĩa quan trọng nhất của mưu kế thuyền cỏ mượn tên của gia cát lượng. Trong giai đoạn đại chiến xích bích kế sách mà gia cát lượng sử dụng đều xoay quanh một chữ mượn. Thuyền cỏ mượn tên là một ví dụ cho chủ trương đó. Kế sách liên minh tôn lưu chấm tàu cũng xuất phát từ chữ mượn bởi vì lúc đó thế lực của Lưu Bị vẫn còn yếu nên cần mượn đông ngô phá tàu và cũng chính chữ mượn trí tuệ đó mà gia các lượng để giúp Lưu Bị có được một phần của thiên hạ tam quốc. Ứng dụng trong kinh doanh Có một cậu bé đang di chuyển tảng đá lớn trong sân. Con trai, chỉ cần con cố gắng hết sức con sẽ làm được. Người cha đứng bên cạnh cổ vũ. Nhưng tảng đá quá nặng nên cậu bé không thể di chuyển được nó Cậu bé nói Cha ơi tảng đá nặng quá con đã cố hết sức mà vẫn không thể làm nó di chuyển được Người cha mỉm cười và nói Con chưa thực sự dùng hết sức của mình đó thôi con trai à Ta luôn ở bên cạnh con Tại sao con lại không nhờ ta giúp nhỉ Lắm lúc chúng ta cũng giống như đứa trẻ ấy, thông thường khi xét xem mình có thể làm được việc nào đó hay không, ta chỉ xét đến năng lực của bản thân mà không nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp từ người khác. Kỳ thực, không có ai quy định rằng ta phải một mình làm cho thật tốt công việc nào đó. Trong cuộc sống, hiện nay cũng có rất nhiều người thành công, không phải là họ có năng lực lớn đến thế, mà chỉ là họ biết dùng người, hợp tác cùng với những người có năng lực, hay còn gọi là mượn lực. Có một thư viện nổi tiếng thế giới ở Anh Quốc với lượng sách khổng lồ gồm các bộ sưu tập sách đa dạng phong phú. Một lần người ta muốn dọn dẹp lại thư viện và chuyển sách sang nơi ở mới. Tuy nhiên, sau khi tính toán thì số tiền vận chuyển lên đến con số quá lớn. Phải làm sao đây? Có người đưa ra cách giải quyết như thế này. Đầu tiên, thư viện cho đăng mổ tên như Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người dân trong thành phố nào cũng có thể đến thư viện mượn miễn phí 10 quyển sách. Kết quả là rất nhiều người chen chúc nhau đến, chỉ trong vài ngày sách trong thư viện đã được mượn sạch. Sau đó thư viện chỉ cần thông báo địa điểm mới để mọi người đến đọc và trả sách đã mượn. Như như vậy, thư viện đã mượn lực của mọi người để chuyển hết số sách của mình sang nhà mới mà không phải mất khoản tình khổng lồ cho việc vận chuyển. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ý nghĩa sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông